Trường 12 Cái chết trên khu đầm lầy Tôi đứng lặng đi trong một lúc, không tìm vào tai mình, tôi không thể thở được. Sau đấy tài ăn nói mới trở lại với tôi, và tôi cảm thấy một sức nặng lớn đã trút khỏi vai tôi. Giọng nói sỏ xiên ấy trên khắp thế giới này chỉ có thể thuộc về một người mà thôi. Holmes. Tôi kêu lên Sherlock Holmes Hãy ra đây Và hãy cẩn thận với khẩu súng đây Từ trong hang Tôi bò lần ra và nhận ra anh Holmes ngồi trên phiến đá Nhìn gương mặt ngơ ngát của tôi Với vẻ tinh nghịch Trong cặp mắt xám của mình Vào thời gian này Anh gầy sọt đi Thế nhưng trong anh vẫn điềm tĩnh Bàn tay đầy sinh lực, khuôn mặt ngã màu đồng thâu vì rám nắng Trong bộ quần áo thể thao và mũ cát, trông anh như một du khách nhàng nhã Thậm chí anh vẫn còn giữ được sự ưa thích, vẻ sạch sẽ của loài mèo nữa Râu được cạo nhẵn nhội, áo sơ mi không có một vết dơ Tưởng như mọi chuyện diễn ra trên phố Baker vậy Không có sự xuất hiện nào làm cho tôi sung sướng bằng. Tôi vừa nói, vừa siết chặt lấy anh. Đồng thời ngạc nhiên nữa chứ. Vâng, đúng vậy. Nhưng không phải chỉ một mình anh ngạc nhiên đâu. Tôi không thể nào ngờ rằng anh sẽ tìm ra nơi ẩn của tôi. Mà cũng không nghĩ được rằng lại gặp anh ở đây. Trước lúc tôi ở cách hang đá 20 bước. Anh trông thấy dấu dây của tôi ư? Không! Nếu anh muốn đánh lừa tôi thì trước tiên hãy thay đổi hiệu thuốc lá đi Mẫu thuốc hút dở của anh nằm lăn lóc cạnh đường mòn Chắc anh ném nó đi từ lúc anh quyết định đột nhập vào đây Phải! Tôi nghĩ như vậy đấy và đoán ra rằng anh đã mai phục ở trong hàng với cây súng ngắn Có đúng là anh làm tôi với một kẻ tội phạm Không! Tôi quyết định tìm hiểu người khách lạ của đầm lầy Thật tuyệt Mà anh phát hiện ra nơi ẩn trú của tôi bằng cách nào vậy? Có lẽ anh đã nhìn thấy tôi vào lúc anh đuổi bắt người tù khổ sai? Vâng, tôi đã trông thấy anh lúc đó Anh đã lùng sụp lần lượt tất cả các hang trước khi chưa đụng phải cái hang này, phải Không Không Cậu bé đã đưa tôi tìm đến dấu vết của anh Ở đây có một ai đó theo dõi cậu ta À, ông già quý phái với cái ống kính viễn vọng Tôi nhìn thấy mặt trời lấp lánh trên ống kính Ban đầu tôi không thể đoán nổi đấy là cái gì cả À, <cười> cậu bé Cartwright đã có mặt ở đây Mảnh giấy gì đây? À, anh đi Comby Tracy phải không? Vâng, đến thăm cô Laura Lyons. Phải, tuyệt lắm Tôi và anh rõ ràng là tiến hành song song với nhau Bây giờ ta cần trao đổi những tin tức đã thu lượm được Tôi rất vui là anh đã ở đây Thần kinh của tôi bắt đầu chùm lại dưới gánh nặng những bí ẩn Và trọng trách đặt lên vai tôi Nhưng anh lọt vào đây bằng cách nào? Và anh làm gì ở đây vậy? Thế mà tôi cứ nghĩ rằng anh đang ngồi ở đường Baker kia đấy Tôi muốn chính anh nghĩ như vậy Thế nghĩa là anh nhờ cậy sự giúp đỡ của tôi mà lại không tin vào tôi Tôi nghĩ là tôi xứng đáng được hơn thế chứ Ông bạn ạ Trong vụ án này cũng như những vụ án khác Sự giúp đỡ của anh đối với tôi là vô giá. Nếu anh cảm thấy là tôi đã lừa gạt anh, thì xin anh tha lỗi. Chân thành mà nói, tôi cảm thấy là anh đang lâm vào vòng nguy hiểm, nên tôi đã đến đây. Nếu tôi ở cùng một chỗ với anh và ngài Henry, thì kẻ thù sẽ cảnh giác đề phòng. Còn ngược lại, tôi có thể hành động rất tự do khi đứng ở sau cánh gà và sẵn sàng bước vào sân khấu vào giờ phút nguy kịch nhất. Nhưng vì lẽ gì anh lại phải giấu tôi? Nếu anh biết tôi, thì chẳng những không lợi gì mà rất có thể sẽ bị phát giác. Thật vậy, lúc đó anh có thể muốn kể cho tôi nghe một cái gì đấy, hoặc là anh sẽ nảy ra ý định thu xếp tiện nghi cho tôi ở đây. Tôi mang theo chú bé Cartwright. Chú phục vụ tôi một cách tuyệt vời. Anh biết những nhu cầu đơn giản của tôi rồi đấy. một bánh mì và chiếc cổ áo sạch sẽ. Người ta còn cần gì hơn nữa? Ngoài ra, Cartwright còn có cặp mắt rất tinh nhạy và đôi chân rất nhanh nhạc. Thế nghĩa là tất cả những bản phúc trình của tôi được viết ra một cách vô ích. Tôi rung rung nói, sau khi nhớ lại biết bao công sức và niềm tự hào, Đã được đặt vào những bảng tường trình ấy Holmes rút từ trong túi ra một đống thư tín Nó đầy này bạn ơi Chúng đã được nghiên cứu tỉ mỉ nhất Tôi sắp xếp khéo léo đến mức Chúng đến với tôi chỉ sau một ngày Xin nồng nhiệt chúc mừng anh Lòng kiên trì và tài quan sát Mà anh đã bộc lộ trong công việc Cực kỳ khó khăn này Cao hơn bất kỳ lời ngợi khen nào Những lời nói nồng nhiệt của Holmes đã làm nguôi cân tức giận của tôi. Từ trong thâm tâm, tôi thừa nhận rằng vì những đòi hỏi của vụ án, tôi không cần thiết phải có phải biết sự có mặt của anh ở tại đây. Vậy đấy, Holmes vừa nói, vừa nhìn vào khuôn mặt đã tươi tỉnh của tôi. Còn bây giờ, hãy kể cho tôi nghe cuộc phiến thăm của cô Laura Lyons đi. Tôi đoán rằng ngay là anh sẽ đến chỗ ấy Vì tôi đã rõ Đấy là người duy nhất Mà chúng ta có thể khai thác được một cái gì đó Thú thật là nếu hôm nay anh không ở đây Thì chắc có lẽ ngày mai Tôi sẽ phải thần trình đến chỗ cô ta Mặt trời đã khuất sâu núi Hoàng hôn bao phủ lên khu đầm lầy Ngoài trời đột nhiên lạnh lẽo Chúng tôi đi vào trong hang. Ở đó, tôi ngồi cạnh Holmes, kể cho anh nghe câu chuyện của mình với cô Laura. Anh chú ý đến câu chuyện này tới mức nhiều điều phải nhắc lại đến hai lần. Lúc tôi ngừng lời, anh nói. Tất cả chuyện đó là rất quan trọng. Trong vụ án, có một khoảng trống mà cho tới lúc này, chúng ta vẫn không sao lấp cho đầy được. Có lẽ anh biết Stapleton rất thân tình với Cora chứ? Không, tôi không hề nghe nói gì về chuyện đó. Đó là sự thật. Họ gặp nhau, trao đổi thư từ với nhau. Nói chung, giữa họ có sự đồng cảm hoàn toàn. Và điều đó trao vào tay chúng ta một bài chủ quan trọng. Nếu có nếu đưa công bài này tới vợ của ông ta Vợ của ông ta! Phải, cô Stadleton ấy thật chất là vợ của ông ta. Chúa ơi! Holmes! Vậy mà ông ấy lại cho phép ngài Henry yêu cô ta. Những tình cảm lãng mạn của ngài Henry chỉ đem lại tai họa cho chính ngài thôi. Anh không nhận thấy là Stadleton bảo vệ cô ta một cách chặt chẽ hay sao? Tôi nhắc lại. Người đàn bà ấy là vợ của Stapleton Nhưng họ làm cái chuyện rắc rối ấy để làm gì cơ chứ? Nguyên do thế này Stapleton nhìn thấy trước là trong vai trò người đàn bà tự do Cô sẽ có lợi nhiều hơn chồng ấy Tất cả những mối ngờ vật chưa được sáng tỏ Mọi điều mách, bảo của linh cảm tự nhiên lộ hết ra ngoài Và tập trung vào nhà tự nhiên học Từ con người trầm tĩnh Với chiếc mũ ghê gớm Mưu mô và kiên nhẫn Đi liền với nụ cười trên môi Và sự độc ác thâm hiểm trong lòng Nghĩa là Đây chính là đối thủ của chúng ta Nghĩa là Hắn đã theo dõi chúng ta ở Luân Đôn Đúng Tôi đã phanh phùi điều bí ẩn này Còn bức thư cảnh giác, có phải do cô ta gửi không? Đúng, anh có chắc không, Holmes, do đâu mà anh biết cô ấy là vợ của hắn? Vào cuộc gặp gỡ đầu tiên với anh, Stapleton đã nói cho anh biết một phần tiểu sử của mình. Hình như cho đến giờ, hắn vẫn còn hối hận về chuyện đó. Hắn quả thật có một trường học ở miền Bắc nước Anh. Tìm kiếm tin tức một người thầy giáo là một công việc chẳng khó khăn gì Để làm việc đó có những cơ sở thông tin ngành sư phạm Tôi đã dò hỏi và chẳng bao lâu Đã biết đúng là có những việc không may xảy ra trong một trường học Hiệu trưởng của nó, họ của ông ta không giống như vậy Đã cùng vợ trốn đi Mọi dấu hiệu trùng hợp hoàn toàn với nhau Và khi tôi biết hắn còn ham mê mồm công trùng học Thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa Bóng tối che phụ lấy tôi bắt đầu dần dần tản ra Nhưng nhiều điều vẫn còn nằm trong bóng râm Nếu người đàn bà ấy là vợ của hắn Thì cô Laura Lyons giữ vai trò gì? Tôi hỏi. Sau chuyến đi của anh tới Comby Tracy, nhiều điều đã bắt đầu sáng tỏ. Ví như cô Laura muốn ly dị chồng để kết hôn với Stapleton, bởi vì cô không ngờ rằng hắn đã có vợ. Khi nào cô ta sẽ được biết sự thật? Khi người đàn bà trẻ ấy trở nên thật có lợi đối với chúng ta, Ngày mai, cả hai chúng ta cần đến thăm cô ta. Còn bây giờ, chỗ của anh là ở lâu đài Baskerville. Những tia đỏ cuối cùng của hoàng hôn đang phai dần ở phía Tây, và đêm tối đã buông xuống khu đầm lầy. Những ngôi sao nhấp nháy, yếu ớt trên bầu trời tím nhạt. Còn một câu hỏi cuối cùng là... Tôi vừa đứng lên, vừa nói Tất cả chuyện đó nghĩa là thế nào? Hắn đang theo đuổi một đích gì? Một vụ giết người Một vụ giết người được bình tĩnh cân nhắc một cách kỹ lưỡng Stapleton lừa ngài Henry vào lưới của mình Còn tôi thì lừa hắn vào lưới của tôi Với sự giúp đỡ của anh Hắn hầu như đang nằm trong tay tôi Chỉ có một mối nguy hiểm đang đe dọa chúng ta Là hắn có thể hành động trước Còn một ngày Quá lắm là hai ngày nữa thôi Tôi đã chuẩn bị mọi thứ Để đến lúc đó sẽ che chở ngài Henry Như người mẹ yêu thương bảo vệ đứa con Sự vắng mặt của anh hôm nay hoàn toàn tha thứ được Nhưng tôi thích anh đừng để ông ấy ở lại một mình Anh có nghe thấy gì không? Một tiếng gào thét kinh hãi kéo dài, ghê sợ và đau đớn, phá tàn bầu không khí trên khu đầm lầy tỉnh mệt. Máu tôi như đồng lại. Chú ơi! Cái gì vậy? Đó là cái gì vậy? Holmes nhỗm phát dậy. Bóng dáng cao của anh che khuất lối vào hang. Anh cúi người đứng đó. Và sau khi ngoái cổ ra, anh vừa chăm chú nhìn vào bóng đêm. Vừa chỉ kịp thầm thì với tôi Im lặng, hãy im lặng Tiếng kêu khiến chúng tôi kinh ngạc Bởi nó vọng tới từ trong lòng sâu của khu đầm lầy Nhưng nó vang lên mỗi lúc một gần hơn Và rõ hơn Ở đâu vậy? Holmes thì thào và giọng của anh run run Đó là giọng của một người có một thần kinh vững vàng hay sao? Tôi hiểu tiếng thét xuyên vào tận đáy tâm hồn anh. Tiếng kêu ở đâu vậy, Washington? Phía này, tôi đưa tay chỉ vào bóng đêm. Không phải, ở phía kia cơ. Tiếng kêu hấp hối lại vang lên trong đêm yên tĩnh. Nhưng giờ nó ở gần và rõ hơn nữa. Hòa trộn vào đó là những âm thanh khác, gầm gừ, trầm trầm. Con chó đấy, Holmes kêu lên. Chạy đi Watson, chạy đi Chúa ơi, chỉ mong sao đừng có quá muộn Anh trầm vào bóng tối Tôi bám theo sau anh Rồi đột nhiên, ở một nơi nào đó Vang lên một tiếng la tuyệt vọng Và sau đó là tiếng một Tiếng động nặng nề trầm đục Chúng tôi dừng lại, lắng nghe Nhưng không còn tiếng động nào Phá tan bầu không khí im ắng Trong đêm lặng gió nữa Tôi thấy Holmes ôm đầu, dặm chân xuống đất như người mất trí. Watson, chúng ta đã muộn mất rồi. Không, không thể có chuyện đó được. Tôi trì hoãn để làm gì, đồ ngốc. Còn anh, anh có thấy hậu quả? Về việc để cho Nam Tước ở lại một mình chưa? Nhưng nếu không thể cứu chữa được nữa thì tôi sẽ giết tình chó má ấy. Không phân biệt đường xá gì cả Chúng tôi lao tới nơi tiếng kêu khủng khiếp vọng đến Chúng tôi trèo lên đỉnh dốc Rồi chạy xuống Trong bóng tối Chúng tôi đụng phải những tảng đá nằm lọt vào giữa lùm cây Mỗi khi lên được một chỗ cao Bạn tôi đều đưa mắt nhìn khắp bốn phía Nhưng lớp xuống màu dày đặc Chúng tôi không thấy có một sự di động nhỏ nhặt nào Anh có trông thấy gì không? Không Không thấy gì cả Xuyết Lắng nghe xem Tiếng rên rỉ vọc đến Đầu đó từ phía bên trái Dãy đá đột nhiên bị đứt đoạn Ở giữa tảng đá Có một vật gì đó đen thẳm Chúng tôi càng chạy đến gần Thì cái vật đang thẳm đó càng rõ nét Đó là một người Nằm úp mặt xuống đất Đầu cụp xuống Hai vai hơi nâng lên lưng còng xuống như chuẩn bị nhảy Chúng tôi cúi mình trên người đó Không có tiếng thở Cũng không có qua một cử động nào Holmes đụng vào tấm thân bất động Anh kêu lên và ruột tay lại Anh quẹt một que diêm Và chúng tôi thấy những ngón tay đầm đìa máu Và cái sọ bị dập nát Trong ánh sáng của que diêm Chúng tôi nhận ra Ngài Henry đang nằm trước mặt chúng tôi Chúng tôi không thể quên Bộ quần áo màu cỏ úa hơi đặc biệt Mà Nam Tước đã mặc Trong lần đầu xuất hiện Trên đường Baker Chỉ trong tích tắc Cũng đủ để chúng tôi nhận ra ông Sau đấy que diêm lại được bật sáng rồi tắt liệp. Nhưng tia hy vọng cuối cùng trong lòng chúng tôi. Holmes bắt đầu rên rỉ. Thậm chí ngay trong bóng tối, tôi vẫn nhìn thấy khuôn mặt của anh nhợt nhạt ra sao. Đồ giả mang, đồ giả mang. Tay tôi xiết lại thành nấm đóng. Holmes, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã bỏ rơi ông ta. Tội lỗi của tôi còn lớn hơn, quá ạ. Tôi đã hy sinh tính mệnh của người khác, chỉ để tính toán xem làm thế nào giải quyết vụ án này nhanh gọn hơn. Tôi đã phòng ngừa từ trước, thế mà ông ta vẫn cả gan một mình đi vào khu đầm lầy. Chúng ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông ta mà không thể đến giúp ông ta được. Con chó quái quỷ ấy lẫn đi đâu rồi? Còn Stapleton thì ở đâu? Hắn sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Đúng, tôi sẽ bắt hắn phải trả lời. Bác và cháu, cả hai người đều bị giết. Một người chết vì kinh hãi khi nhìn thấy con quái vật mà ông coi đấy là một sinh vật siêu phàm. Còn người kia chết khi không thoát khỏi con quái vật. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải xác minh mối liên quan giữa con người và con chó. Chúng ta nghe thấy tiếng rống của nó, nhưng đó chưa phải là bằng chứng, bởi vì rõ ràng ngài đã chết vì té ngã. Sau đó, lúc ánh trăng từ đám mây ló ra, chúng tôi leo lên dãy đá, mà từ đó người bạn của chúng tôi rơi xuống, rồi đưa mắt nhìn khu đầm lầy. Xa xa, nổi lên ngọn lửa màu vàng cạnh crimpenk. Ngọn lửa chỉ có thể phát ra từ ngôi nhà biệt lọc của gia đình Stapleton từ giờ nắm đắm về phía đó, nguyện rũa Sao không tới bắt ngay hắn? Một bước chân đi hấp tóc là tên vô lại sẽ lọt khỏi tay chúng ta Vậy khi nào mới dám hành động? Ngày mai cũng không sao Còn hôm nay Chúng ta phải làm bổn phận cuối cùng với người đã mất Chúng tôi đi xuống sườn dốc dẫn đứng Đến bên tử thi Trái tim thắt lại và mắt nhòa đi Sẽ phải gọi người đến giúp đỡ thôi, Holmes ạ Chúng ta không đưa ông ấy về đến nhà được Chúa ơi! Anh làm sao vậy? Anh mất trí rồi Holmes rú lên Cúi mình trên thi thể Henry Rồi anh nhảy nhót Cười khanh khách Và lắc lắc tay tôi Phải chăng đây là bạn tôi Một người luôn luôn tự kiềm chế được mình Có râu Ông ta có râu Có râu à Đây không phải là ngài Henry Chúa ơi Đây là người tù khổ sai Chúng tôi cuốn cuồng lật thi thể trở lại Không còn hoài nghi nữa Tráng thấp Mắt hóm như loài khỉ Trong khoảnh khắc Tôi hiểu ra tất cả Tôi có nhớ Nam Tước đã tặng cho Barrymore hầu như toàn bộ Những trang phục cũ của mình Nghĩa là Barrymore đã cho Sheldon Để hắn mặt trong lúc ra đi Đôi giày Áo sơ mi Và mũ cát két Nhưng dẫu sao Người tù này đáng nhận cái chết Do các tội lỗi của anh ta Đứng ngồi không yên vì vui sướng, tôi giải thích cho Holmes nghe mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Nghĩa là kẻ bức hạnh đã chết vì bộ quần áo. Anh nói, chắc chắn người ta đã cho con chó đánh hơi vật gì đó của ngài Henry. Có lẽ chính chiếc giày bị thất lạc ở khách sạn, và con chó đã lần theo vết của người tù khổ sai. Chỉ có một điều chưa được rõ. Làm sao xeo đình trông thấy con chó rượt đuổi theo hắn trong bóng tối Có lẽ hắn nghe thấy Nghe thấy con chó chạy khắp khu đầm lầy và đã kêu cứu hay sao? Ông ta đang còn bị săn lùng kia mà Không, đúng ra là thế này Xeo đình trông thấy con chó theo mình Theo tôi Có những việc còn quái lạ hơn thế nữa. Tại sao con chó này được thả ra? Cứ cho rằng những giả thiết của chúng ta là đúng. Tôi không hề giả thiết như thế. Được. Vậy tại sao người ta thả con chó này vào khu đầm lầy vào đêm nay? Thôi được. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ chúng ta không thể để tên này ở đây làm mồi cho cáo và dịu hâu được. Khi chúng ta chưa báo cho cảnh sát Thì cứ đặt hắn nằm trong bất kỳ hang đá nào Đúng, nhìn kia, Watson Cái gì vậy? Phải chăng chính hắn? Không, lẽ nào hắn lại liều mạng như thế? Một người đang đi đến gần chỗ chúng tôi Hắn hút thuốc Đốm lửa của điếu thuốc lập lè từ xa Mặt trăng chiếu vào hắn rất rõ Ngay lập tức Tôi nhận ra thân hình gầy gột và dáng đi nhanh, nhúng nhảy của nhà tự nhiên học. Nhận ra chúng tôi, hắn dừng lại, rồi bắt đầu đi về phía trước. Bác sĩ Watson, phải ông đấy không? Tôi chẳng thể nào nghĩ rằng lại gặp ông tại đây vào đêm nay đấy. Ủa? Cái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Có ai bị thương phải không? Lẽ nào đây là bạn của chúng ta, ngài Henry? Stapleton chạy qua tôi, cúi người trên thi thể. Tôi nghe tiếng thở mạnh, điếu thuốc từ tay hắn rơi xuống đất. Ai? Ai đấy? Hắn ấp úng lấp bóp nói. Đấy là tên tù khổ sai đã vượt ngục. Stapleton xoay bộ mặt tái nhợt về phía chúng tôi, nhưng cố che giấu vẻ ngạc nhiên và tuyệt vọng. Cái nhìn chăm chú của hắn dừng lại trước tiên ở Holmes, và sau đó ở tôi. Chúa ơi! Thật là kinh khủng! Làm sao mà ý chết vậy? Có lẽ hắn ngã từ truyền núi kia xuống và bị gãy cổ. Tôi và bạn tôi đang đi dạo trên khu đầm lầy, thì nghe thấy tiếng kêu. Còn tôi cũng nghe thấy tiếng kêu và chạy tới đây. Tưởng là tiếng kêu của ngài Henry nên tôi rất lo. Tại sao là ngài Henry? Tôi không kìm lòng được, phải hỏi. Hôm nay ngài có hứa là sẽ rẽ vào chỗ chúng tôi. Nhưng ngài lại không đến. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Lúc nghe thấy tiếng kêu thì tự nhiên tôi rất lo cho ngài. Tiện thể xin hỏi. Stapleton lại chuyển cái nhìn từ tôi sang Holmes Ngoài những tiếng kêu này ra Các ông có nghe thấy tiếng nào khác nữa không? Không, thế còn ông? Cũng không Vậy tại sao ông hỏi vậy? Ôi, tôi không biết đấy thôi Ở chỗ chúng tôi người ta có kể về con chó ma quái Các điện chủ địa phương nói rằng Hình như đêm nào con chó cũng lang thang khắp khu nằm lại Tôi muốn biết xem rất có thể các ông có nghe thấy tiếng của nó chăng? Không, chúng tôi không nghe thấy gì cả Vậy cái bất hạnh này chết như thế nào? Đầu óc hắn quay cuồng vì sợ bị săn lùng Có lẽ trong cơn mất trí hắn chạy khắp cu đầm lầy Rồi cuối cùng ngã xuống sườn núi gãy cổ Vâng, hoàn toàn có thể như thế Hắn nói và thở vào nhẹ nhõm Còn ông Ông nghĩ như thế nào về điều đó ông Holmes thật tình ý làm sao bạn tôi cú người chào hắn và nói chúng tôi chờ ông từ lâu rồi ông đến đúng lúc tấn thảm kịch xảy ra Vâng tôi tin rằng bạn tôi giải thích đúng tấn thảm kịch này Còn tôi ngày mai tôi sẽ trở về Luân Đôn với kỷ niệm đáng buồn thế nào? Mai ông sẽ đi à? Tôi có ý định như thế Nhưng sự có mặt của ông sẽ rọi sáng Vào những sự cố đã đẩy chúng tôi vào ngõ cột Holmes nhúng vài Sự thành công không phải luôn luôn nằm trong tầm tay ta Tôi vẫn chưa rút ra được một điều gì từ vụ án này Bạn tôi nói bằng giọng điệu tự nhiên nhất Và vẻ thật thà nhất Stapleton chăm chú nhìn anh Sau đấy hắn hướng mắt về phía tôi Tôi vui lòng đề nghị chuyển thi thể về nhà chúng tôi Nhưng em gái tôi sẽ sợ hãi Chúng ta sẽ lấy cái gì đó đậy lên mặt hắn Và để hắn lại đây thôi Cho tới sáng sẽ không có gì xảy ra với cái xác chết này đâu Công việc được tiến hành như thế Tôi và Holmes từ chối lời mời rẽ vào nhà của Stapleton. Chúng tôi để cho hắn trở về nhà một mình và đi về phía lâu đài Baskerville. Thế là cuối cùng chúng ta đã giáp, đánh giáp lá cà. Holmes bước cạnh tôi và nói, Hắn thật là điềm tĩnh, hắn tự kiềm chế mới giỏi làm sao. Cú đấm thật điến người. Chúng ta còn chưa có dịp nào đọa sức với đối thủ xứng đáng hơn thế. Dẫu sao đáng tiếc là hắn đã nhận ra anh. Nhưng biết làm sao được. Cuộc gặp gỡ này có ảnh hưởng tới dự định của hắn không? Chắc thế, hắn sẽ hành động thận trọng hơn nếu điều đó không thúc đẩy hắn tới những quyết định tuyệt vọng tức thì. Như phần lớn những tên tội phạm xuất sắc khác, Stapleton hình như rất trọng cậy vào sự khéo léo của mình, và tưởng tượng ra rằng hắn đã khéo đánh lừa chúng ta. Vì sao anh còn chưa muốn bắt hắn? Giả sử là đêm nay hắn bị bắt, thì thử hỏi điều ấy đem lại cho chúng ta cái gì nào? Chúng ta không chứng minh được gì cả. Đấy, sự tinh ranh quỷ quyệt của hắn là ở đấy. Nếu kẻ tiếp tay cho Stapleton là con người Chúng ta phải tìm cho ra những bằng cớ nào đó Nhưng đằng này là con chó Lời khai của nó là gì? Nhưng một phần lớn của tội ác đã rõ rồi kia mà Tất cả chỉ là những phỏng đoán, những giả thiết Tại phiên tòa, chúng ta sẽ bị cười cợt Nếu chúng ta đến đấy bằng câu chuyện hoang đường, không có chứng cớ con ngài Charles Chúng Tìm được xác chết Nhưng không phát hiện ra dấu vết bạo hành Tôi với anh biết Ông ta chết vì kinh hãi Và ta cũng biết Ông ta kinh sợ cái gì Nhưng liệu 12 ông thẩm phán Có tin vào chuyện đó hay không Những vết cắn của con chó ở đâu Tôi và anh đều biết Là con chó chưa cắn chết người Và ngài cho là chết trước Lúc nó nhảy sổ vào ông ta Cần phải chứng minh điều đó Mà hiện giờ chúng ta chưa thể chứng minh được Còn đêm nay thì sao? Cũng không có mối liên quan trực tiếp giữa con chó với cái chết của người tù Không một ai trông thấy con chó này Quả thật chúng ta có nghe thấy tiếng của nó Nhưng chúng ta không có bằng chứng về việc con chó săn lùng người tù Mà cũng không có lý do gì để nó đuổi theo anh ta Anh định bắt tay vào việc gì? Tôi đặt nhiều hy vọng vào cô Laura. Khi cô ta biết rõ tình trạng của gia đình Stapleton, có lẽ cô ta sẽ giúp chúng ta. Ngoài ra, tôi còn có một kế hoạch khác. Dù thế nào, tôi cũng hy vọng là ngày mai, chiến thắng sẽ đến với chúng ta. Tôi không moi thêm được ở Holmes điều gì nữa. Trước khi rẽ vào lâu đài Baskerville, anh bước đi im lặng. Đấm chìm trong cái ý tưởng của mình Anh có rẽ vào không? Có Giờ thì không cần tránh mặt nữa Nhưng còn điều này anh Watson Anh đừng nói với ngài Henry về con chó Cứ gán cái chết của Sheldon Cho các nguyên nhân mà Stapleton đã ngợi ý cho chúng ta vậy Như thế ông ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn Khi đi ăn trưa ở Mary Pitt Nhưng người ta cũng mời tôi đến đấy. Vậy anh phải từ chối, hãy để ông ấy đi một mình, và điều đó dễ sắp xếp.